Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện hẻm ngon Tình Ngày hôm nay, Việt Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện với tựa đề Bán thân, cứu mẹ từ các bạn Năm 18 tuổi, cô bán thân vì mẹ giao lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông xa lạ Sau khi cứu mẹ xong, cô lại phát hiện rằng mình mang thai Ngày hạ sinh cô đau đớn mấy giờ đồng hồ Nhưng đổi lại niềm đau đó là câu nói của mẹ Con của cô đã mất, vì quá yếu nên đã chết rồi Lúc đó cô gần như là sụp đổ Lần đầu tiên giao cho ai cô cũng không biết Khi mang thai, cô ao ước mình sẽ trở thành mẹ Vậy mà bây giờ cô lại mất con Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Cô chỉ ao ước mình được làm mẹ thôi mà Nhưng tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy? Năm 24 tuổi, cô nhận vào làm tại một công ty nổi tiếng Suốt 4 năm qua, cô đã cố gắng vượt qua nỗi đau này, mạnh mẽ để bước tiếp con đường tương lai của mình. Và rồi cô đã gặp được anh, một người đàn ông đã làm cho cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Và rồi giữa cô và anh, hai người đã có mối nhân duyên như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy, cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện Bản thân cứu mẹ này để tìm hiểu nhé. Cô được nhận vào công ty. Là một nhân viên văn phòng bình thường Mọi người ở đây rất hòa đồng Và gần gũi với cô Và cô cũng vậy Cô luôn cố mỉu cười với mọi người Hàng ngày cô đều như vậy Đến công ty rồi về nhà cùng với mẹ mình Trôi qua một cuộc sống nhàn hạ Cho đến khi anh xuất hiện Anh là tổng giám đốc của công ty cô Hôm nay nghe nói anh đi công tác về Còn đưa con trai nuôi của mình đến Nghe nói anh đã nhận đứa bé trai đó Tại cửa nhà Khi ai đó bê đứa bé trước cổng nhà anh đã bấm chuông và đi mắt Anh thương đứa bé này nên đã nhận nuôi và hết sức cưng chiều đứa con trai nuôi này. Cô không mấy quan tâm vẫn bình thường như là mọi ngày. Thật sự là xui xẻo nhá. Ngày cô tăng ca lại là một ngày mưa. Đang định lên phòng để tìm tài liệu thì cô không cẩn thận bị ngã, sảy cao gót làm cho cô trật chân khó mà đứng dậy được. Chết tiệt! Trong công ty giờ còn ai đây? Nộp đầu cô muốn khóc thì một bàn tay bút mang sờ vào gương mặt cô. Dì xin đẹp à, dì làm sao vậy? Phong ca ngây ngô cất tiếng hỏi. Thật là một cậu bé đáng yêu mà. À, dì chỉ bị ngã thôi. Mà con đang đi đâu vậy? Đây là con ai công trong ti sao? Đúng lúc này thì anh đang đi lên phòng tìm Phong ca. Ba ba à, dì bị ngã. Nhìn như là không đi được. Ba ba giúp dì ấy đi. Phong ca nhìn anh ngây ngô cất tiếng nói. Đó không phải là tổng giám đốc của công ty cô sao? Anh đứng đó nhìn cô ngạc nhiên nhìn mình mặc bật cười. Anh nhận ra cô gái này. Cô gái không hề quan tâm tới sự có mặt của anh trong công ty lúc ở đại sảnh Coi như anh là không khí nên anh nhớ rất rõ. Chân cô càng đau. Cô đưa tay xa xoa Anh đi lại cuối xuống rồi bế cô lên. Cô bị bế bất ngờ thì sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ anh. Dám, giám đốc à? Anh là giám đốc đó. Sao lại dám để cho anh bế cô như vậy chứ? Cô không muốn anh sẽ cho cô nghỉ việc đâu Im lặng đi Anh lạnh lùng nói Dù sao anh cũng là giám đốc của công ty Thấy nhân viên của mình gặp khó khăn Thì cũng nên giúp đỡ Thêm cái là cô dám bơ anh Xem anh là không khí Thật sự là anh rất muốn biết cô là ai Phòng khả nhanh nhào theo sau anh Hôm nay bà bà liền đồng ý luôn Bà bà thật là lạ quá đi mà Lại còn gì xinh đẹp này nữa chứ Nhìn giấy ấy rất là đau thì phải Phong Kha nhìn đôi giày cao gót của cô, đang mang chưa cởi ra. Thì ra đây là lý do làm cho dì bị ngã đấy mà. Dì xin đẹp à, dì không nên mang giày cao như vậy, rất là dễ ngã đó nha. Nhìn thấy Phong Kha ngoan ngoãn bước theo anh. Hôm nay thằng bé này lại ngoan như vậy, lại còn muốn giúp cô gái này nữa chứ. Nhưng mà nhìn hai người cũng có một chút giống nhau nha. Anh đưa cô ra xe rồi để cô ngồi cạnh Phong Kha, còn mình thì đi về chỗ lái xe của mình. Dám, giám đốc à, tôi không cần phải phiền tới anh đâu, tôi có thể tự về mà. Cô vội vàng cất lời, làm sao cô dám làm phiền giám đốc là anh chứ? Cho dù có cho cô 10 cái mạng, cô cũng không dám đâu. Im lặng đi, anh lại nói mấy từ đó. Cô im tim tiếp mà nhận mệnh lệnh, lệnh của tổng giám đốc, cô nào dám cãi chứ? Phòng kha nhìn thấy cô sợ ba ba của mình, thì bàn tay búp măng đưa ra chạm vào trong tay cô. Người ngô cất tiếng nói. Dì xinh đẹp bà Dì thật là xinh đẹp nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net